trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 110 thảo nguyên tái diễn tượng như hôm qua bờ các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xy ổ dáng của chiếc tụ so với Trần Trường sinh lúc trước còn chật vật hơn khắp thân thể cứng hơn kim thạch đều là vết thương lại càng đầy tro bụi Trần Trường Sinh từ trong tay áo lấy khăn tay ra đưa tới tò mò hỏi ngươi làm sao mà qua được Chiếc tụ mặt không chút thay đổi nói đánh không đánh lại Mắng không mắng lại cứ như vậy mà đi về phía trước Trần Trường Sinh nói như vậy cũng được ư Chiếc tụ nói hoặc là hắn trực tiếp giết ta Trần Trường Sinh nói Nhưng làm thế không phù hợp với tính tình của ngươi Chiếc tủ nói có thể thay đổi Thủ nhỏ đã bị coi là yêu tà vì trục xuất khỏi bộ lạc Thời khắc đều phải giải du giữa sự sống cái chết Khó nhọc để cầu sinh Chiếc tủ cho tới bây giờ cũng không phải là một người để ý cách nhìn của người khác Càng không biết tự biến hóa viết như thế nào Tính tình lạnh lùng tới cực điểm Nhưng vì một số chuyện Hắn nguyện ý thay đổi bản thân mình Cho dù muốn làm trái với bản tâm cùng thói quen cường đại nhất của mình Tỉ như lúc này Hắn cầm lấy khăn tay mà Trần Trường Sinh đưa tới rất chân thành lau sạch vết bẩn trên gương mặt Một lát sau Hắn nhìn Trần Trường Sinh rút chân thành hỏi lau đã sạch hay chưa Trần Trường Sinh nhìn một chút Nói được rồi Chiếc tủ liếc nhìn xiêm y Trên người bị kiếm ý chém rách nát Nói với hắn Ta biết ngươi mang theo rất nhiều y phục bên người Cho ta mượn một bộ đi Lúc không có chuyện gì làm Ta đã làm mấy bộ quần áo Ngươi lát nữa xem xem có vừa hay không Thanh âm của thấp gian vang lên phía sau trần trường sinh Thanh âm của nàng rất nhẹ Hơi khẽ run Trần trường sinh nhường vị trí Nhìn thiếu nữ mặc váy xanh kia Chiếc tụ gặp mình Thất gian nhìn hắn có chút lo lắng Không gian an tĩnh Đã thật nhiều năm không gặp mặt Có chút xa lạ Có chút không quen Hắn vẫn như vậy Nàng đã biến thành một vị cô nương Thất gian nhất làng váy hành lễ Là con gái của Tô Ly, đệ tử quan môn của chữ môn, nàng là tiểu sư muội thân phận đặc thù nhất tại Ly Sơn Nàng rất ít hành lễ với ai cho nên động tác hơi gượng gạo Chiếc tụ chắc tay đáp lễ, động tác càng cứng ngắt bởi vì hắn từ xưa đến nay chưa từng hành lễ với ai Không khí cũng có chút cứng ngắt Hai người trầm mặt thời gian rất lâu, không biết nên mở miệng nói chuyện làm sao. Thời giờ của ta không còn nhiều lắm. Chiếc tụ bỗng nhiên nói. Thất gian biết bệnh tình của hắn đang chuyển biến xuống. Nghe những lời này cho là hắn lại giống như trước. Không khỏi có chút tức giận. Chiếc tụ lại nói tiếp cho nên ta muốn quý trọng thời gian hơn một chút. Thất Giang giật mình, hỏi ngươi muốn làm gì Chiếc tụ nhìn nàng thật tình nói ta muốn ôm ngươi một cái Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Giang trở nên đỏ bừng Không biết nên đáp lại làm sao Chiếc tụ có chút ngốc nghếch mở hai cánh tay ra Thất Giang có chút nhớ nhung khóc nói ta muốn ngươi cổng ta Chiếc tụ xoay người lại, ngồi xổm xuống trước người của nàng Thất Giang đi tới gần ôm chặt cổ của hắn, sau đó khóc lên. "Đừng khóc." Chiết tụ có chút bất an. Thất Giang có chút ủi khuất, nói ta muốn khóc. Chiết tụ suy nghĩ một chút, hỏi ngươi đang ở nơi nào? Thất Giang có chút khẩn trương, hỏi ngươi muốn làm gì? Chiết tụ nói không phải ngươi nói làm cho ta mấy bộ quần áo mới ư? Thất Giang tự vào trên lưng của hắn, khẽ hừ nhẹ âm Nói ai nói ta làm y phục cho ngư chứ Chiếc tụ cười cười, không nói gì Thất Giang thấp giọng nói nam giả, chẩn tinh vị, bốn nhậm Chiếc tụ ngây người, sau đó chậm rãi nhắm mắt Hắn cổng nàng chạy tới bên kia Đây là một mảng thảo nguyên rất lớn Dưới ánh mặt trời tự như một ruộng lúa vàng ánh lên từng làn sóng lấp lánh Nhìn tự như phiến thảo nguyên ở chu viên Trần trường sinh thối lui vẫn cố hết sức duy trì an tĩnh để tránh quấy rầy đến bọn họ Ngay sau đó hắn phát hiện mình đã lo quá mức Bởi vì rõ ràng trong mắt chiếc tụ cùng thất gian chỉ có đối phương Lại không có người bên cạnh Nếu không chiếc tụ nổi danh cảnh giác Làm sao lại không nghe được tiếng bước chân dày đặn cùng với tiếng người chứ Thu Sơn quân đám người cùng đường Tam Thập Lục đi qua con đường bằng đá Tới bên cạnh Trần Trường Sinh Tựa như thất gian nói Con đường bằng đá kia có rất nhiều phương pháp đi qua Hơn nữa đệ tử Ly Sơn kiếm công tự nhiên có biện pháp để cho kiếm ý bình tức lại Lúc bọn họ đến, vừa hay nhìn thấy chiếc tụ mở hai cánh tay, muốn đem thất sen ôm vào trong ngực Đường tam thập lục cười lớn nói người này muốn giả dạng huyên viên phá sao Thu Sơn quân nhớ mày Cậu hàng thực lắc đầu quan phi bạch mặt như phủ băng Lương bán hồ cao mày không nói Bạch thái thiếu chút nữa chửi ra thành tiếng Tiểu sư mụi mà mọi người nâng nên thương yêu Bỗng nhiên nếu vị nam nhân khác ôm vào trong ngực Cho dù ai thấy hình ảnh như vậy Tâm tình cũng sẽ trở nên không vui Cho dù là ông nhuận quân tử như cậu hàng thực Hay là ý chí cao xa như thu sơn quân Chiếc tụ cổng thất gian chạy tới thuế cút phía dưới Quan phi bạch đám người sắc mặt mới hòa hoảng hơn Trần Trường Sinh đi tới, nói với Thu Sơn Quân cảm ơn ngươi. Thu Sơn Quân chỉ vào phía dưới Thuế Cúc nói nếu là chuyện này, miễn đi. Đối với tiểu sư muội đồng tình thương tiếc tự nhiên là có, nhất là hắn. Nhưng nếu nói hắn thật lòng nguyện ý để cho đôi nam nữ này thân cận với nhau, cũng là lời trái với lương tâm, cho nên hắn nói miễn. Nhưng Trần Trường Sinh nói không chỉ có chuyện này Nghe nói trước khi Tô Ly tiền bối rời đi từng muốn cho ngươi một phong thư Nhưng ngươi không nhận Trần Trường Sinh nói lúc trước đi qua con đường bằng đá Mới hiểu được ý tứ trong đó Thu Sơn Quân nói chuyện ta làm không hề có thêm ý gì Chẳng qua không thích cách làm việc của sư thuốc tổ ngày đó Có chút căm tức Cho nên không nhận mà thôi. Trần Trường sinh trầm mặt một lát rồi nói tiền bối làm việc quả thật có chút không chịu trách nhiệm, ta cũng không thích. Đều nói ta rất giống Tô Ly tiền bối, nghĩ đến nếu ta gặp hắn tất nhiên sẽ thích. Đường tam thập lục mang theo tiếc núi nói đáng tiếc là không có duyên. Nếu không chắc chắn tiền bối sẽ truyền cho ta một chút thứ tốt. Quang phi bạch cười lạnh một tiếng nói tại sao ngươi không đi soi gương chứ Đường tam thập lục nhíu mày nói ta mỗi sáng sớm tỉnh dậy đều sẽ soi gương Rất phong thần túng lãng Chẳng lẽ sư thúc tổ của ngươi vô cùng xấu hay sao Những câu châm chọc kiểu này tất cả đệ tử ly sơn kiếm tôn cộng lại với nhau cũng không phải là đối thủ của hắn Cậu Hàng thực ý bảo quan phi bạch không cần nói nhiều Nói với Trần Trường sinh giáo hoàng đại nhân lấy kiếm phá đạo Theo quy củ Từ đó có thể coi là Ly Sơn nhất mạc Nếu như là người tu đạo bình thường trên thế gian Có thể được coi là đệ tử Ly Sơn kiếm tung mạnh mẽ nhất thế gian hiện tại Tự nhiên là cầu cũng không được Nhưng Trần Trường Sinh không phải người bình thường Thân phận càng tôn quý chí cực Chính là trưởng môn ly sơn kiếm tôn cũng không thể bằng được Cẩu hàng thực lời ấy cũng không có ý gì Chẳng qua là thông báo Trong suy nghĩ của hắn Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không tiếp nhận Quả thật như thế Trần Trường Sinh không có mâu thuẫn đối với Ly Sơn Kiếm Tôn Những năm gần đây song phương có nhiều dính dáng Hắn cùng với cậu hàng thực các đệ tử trẻ tuổi cũng có chút hợp ý Chẳng qua là hắn là giáo hoàng vô luận như thế nào không thể nào bái nhập Ly Sơn Nếu không để cho chút ít giáo sĩ Ly cung phải đối mặt thế nào Trần Trường Sinh nói vốn là người trong đồng đạo, tự nhiên là đồng môn. Cẩu hàng thực khen lời ấy có chân nghĩa. Đúng lúc này, trên Thảo Nguyên phía ngoài thuấy cốt truyền đến tiếng cười vui vẻ của thất gian. Nhìn trên Thảo Nguyên có vệt bụi mù rõ ràng chí cực cùng hai đạo thân ảnh phía trước, mọi người có cảm khái khác nhau. Trần Trường Sinh cùng Thu Sơn Quân lắc đầu trăm miệng một lời nói cũng không biết người kia nghĩ như thế nào nữa. Lời vừa dứt toàn trường đều yên lặng. Tất cả mọi người biết bọn họ nói người kia chính là Tô Ly, nhưng an tĩnh không phải bởi vì lời lẽ không cung kính Cậu hàng thực nhìn Trần Trường Sinh cùng Thu Sơn Quân vẽ mặt kinh ngạc nói các ngươi rất ăn ý à. Người còn lại cũng đang nhìn bọn họ Trần Trường Sinh cùng Thu Sơn Quân lít mắt nhìn nhau Sau đó rất ăn ý xoay người sang chỗ khác Không nói thêm gì nữa Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif